Tác phẩm Miền Xanh Thẳm Tác giả Trần Hoài Dương Nhà xuất bản Kim Đồng Ấn Hành Người đọc Phạm Hùng Tuổi ấu thơ đã xa rồi, không bao giờ tôi còn được hưởng lại những ngày thường tiên ấy nữa. Những ngày ấy cứ xa vời, xanh thẳm hung hút bay về phương trời phía sau. Tôi cố ngoái lại, cố nắm bắt, mà không sao nếu giữ lại được. Một nhỏ Buổi sáng ấy trời đẹp lạ lùng, gần 10 giờ, nắng vẫn rất dịu. Những đám mây lông ngỏng, phơ phất bay, tản mát khắp bầu trời. Từng cụm, từng cụm mây bông nõn, mỏng tan trôi chậm chậm trên nền trời xanh thẳm, trong vắt. Gió vì vút thổi, có thể nhận ra từng đợt gió trường đi nhẹ nhàng, trên cánh đồng, qua từng đợt sóng lúa, lúc xanh đậm, lúc khoe vàng, cuồn cuộn sâu dạc tới nơi xa tích tấp. Con tàu sầm sập, sầm sập lao đi giữa một vùng đồng bằng phì nhiêu. Thỉnh thoảng, nó lại rú lên một hồi còi lãnh lói, đầy kiêu hãnh. Khói tàu trắng xóa, cuồn cuộn phun lên, rồi nhanh chóng nhạt nhòa trong không gian. Tôi nại nỉ thầy tính, cho tôi được ngồi sát bên cửa sổ. Đây là lần đầu tiên tôi được đi tàu. Tuyến đường sắt Hà Nội một năm quan mới được khôi phục trước đây ít lâu. Hòa bình mới trở lại sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp đầy hy sinh gian khổ. Không khí náo nước của những ngày hòa bình đầu tiên vẫn đang trang hòa khắp nơi khắp chốn. Đâu đầu cũng vang lên câu hát. Trùng trùng say trong câu hát. Lớp lớp, đoàn quân tiến về. Bồ câu tung cánh bay trên nền trời xuân thắm tươi. Lòng hưng hoang sướng vui, đón hòa bình, ca vàng khắp nơi. Ngồi bên cửa sổ, tôi thỏa sức nhìn ra cánh đồng. Ở những cánh ruộng trũng, lúa xanh mơn mởn. Trên những thửa ruộng cao, người cày, người cuốc người tác nước, người gieo hạt. Những chú bé chăn trâu, chăn bò, nhảy cữn lên treo hò đến khảng cá giọng chào đón con tàu. Có chú còn chạy đuổi theo một dài. Bọn bò bê nhiều con cũng thôi gặm cỏ, ngẩng mặt lên nhìn theo đoàn tàu, miệng bõm bẻm nhai, đôi mắt ngơ ngác. Ở đầu cánh thửa ruộng, đầy đó cẩm những lá cờ đỏ sao vàng, cờ hòa bình xanh da trời, ở giữa có con chim bồ câu trắng tung cánh bay. Trên nóc một lò cốt cũ, kề bên một xóm nhỏ, Người phụ nữ trẻ đang phơi thóc Trên con đường nhựa chạy song song với đường sắt Những chiếc ô tô hàng lao vùng vút Có hành khách Nhoài ra cửa xe vẫy đoàn tàu Mấy chiếc xe bò chở gạch Chở cát đủng đỉnh Chiếc nào cũng cắm cờ đỏ Cờ xanh trên thành xe Một đoàn thiếu nhi đang diễu hành Tiếng chuông trống rộn ràng Biểu ngữ cờ hoa tưng bừng Trong thấy đoàn tàu Đám thiếu nhi cũng nhảy lên hò reo Tiếng trống, tiếng kèn, náo động hẳn lên. Để đáp lại nhiệt tình của lũ nhỏ, con tàu rú lên một hồi còi dài, đầy phấn khích. Tôi như mê đi, trước bao cảnh vực mới lạ đang hiển hiện ra trước mắt. Quan cảnh rộn ràng náo nước của những ngày hòa bình đầu tiên ấy in sâu mãi mãi vào ký ức tôi, suốt đời không thể nào quên. Con tàu vẫn sầm sập lăn bánh. Cả một không gian rộng lớn đang xoay vòng xung quanh tôi, cảnh đồng trải rộng hút tầm mắt, những lũy tre mờ xa, những hàng cây phi lao, cây sa cừ ven đường, những ngôi nhà, những con người đang mãi mê cày cuốc, tất cả đang xoay vòng, đang lùi dần lại ở phía sau. Con tào kiêu hãnh như một nàng công chúa đang ung dung dạo gót trước sự ngưỡng mộ của đất trời, của con người. Tôi đắm chìm trong một cảm giác ngây ngất trước bao cảnh đẹp mới lạ lần đầu tiên được thấy. Này, chú bé mơ mộng, nghĩ gì mà đâm chiêu thế? Thầy tính vỗ nhẹ vai tôi, đưa tôi trở về thực tại. Tôi chớp chớp mắt, mỉm cười ngựa nghịu. Đẹp quá thầy nhỉ. Sắp đến thị xã Bắc Ninh rồi đấy. Quá lên mạng trên nữa, cảnh vật còn đa dạng hơn. Có đồi núi, có sông, có những xóm làng, vùng bán sân địa, đẹp hơn nhiều. Thế bao giờ thì đến thị xã Bắc Giang ạ Hơn một tiếng đồng hồ nữa thôi. Thầy tính kể cho tôi nghe về thị xã Bắc Giang, nơi chúng tôi sắp xử đến. Thầy kể về tuyến đường sắt Hà Nội một năm quan, vừa mới được khôi phục mấy tháng trước. Rồi đây, tuyến đường sắt này còn kéo dài thêm nhiều nữa. Trước mắt sẽ vượt qua biên giới, nối đến bằng tường của Trung Quốc, rồi Bắc Kinh, rồi Ulan Bato của Mông Cổ, rồi Mạc Tư Khoa của Liên Xô, rồi các nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu, những Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Rumani, Cộng Hòa Dương Chủ Đức Thầy nói hào hứng, tôi mê mãi lắng nghe Như muốn nuốt hết từng lời nói của thầy Viễn cảnh về một tương lai vô cùng đẹp đẽ Mở rộng trước mắt tôi Tôi lại nhìn ra ngoài cánh đồng Đang chậm chậm xoay tròn Những cánh đồng lúa xanh bát ngát Những luống cày đang được lật lên Màu đất nâu ẩm ướt, màu mỡ Những thử ruộng đang bắt đầu được trồng ngô Trồng khoai Màu xanh non còn loáng thoáng, chưa phủ kính đất. Chỗ này, người lưới húi, trà đổ, trà lạc. Chỗ kia, người vung tay gieo hạt. Đất nước đang hồi sinh sau bao cân bình lửa. Đất nước cũng giống như cánh đồng đang cày vỡ kia, còn biết bao ngỗ ngàn gian dở. Nhưng rồi đây sẽ xanh tươi, sẽ trù phú, sẽ được hồi sinh là một điều chắc chắn. Lòng náo nước, tôi hồi hợp chuẩn bị bước vào những ngày mới. Lần này tôi xa nhà Lên Bắc Giang trọ học Gia đình tôi sống ở Hà Nội Riêng mình tôi, 13 tuổi Xa nhà, lên trọ học ở Bắc Giang Cũng là có nguyên do Sau này tôi sẽ kể kỹ hơn Một trong những nguyên do đó là Trường Ngô Sĩ Liên Nơi tôi sắp đến học lớp 5 Vốn là trường các anh chị tôi Đã từng học từ ngày còn kháng chiến Hòa bình lập lại Các anh chị tôi, người đi bộ đội Người học sư phạm Người về Hà Nội học tiếp Các thầy giáo, cô giáo của nhà trường Biết rõ hoàn cảnh của gia đình tôi Rất yêu quý các anh chị tôi Nên khi chỉ cả tôi xin cho tôi vào học Các thầy giáo, cô giáo vui vẻ nhận lời ngay Thầy tính, vốn là bộ đội Sau khi giải ngũ Thầy về làm giáo viên dạy môn chính trị Và giáo dục công dân ở trường Thầy đặc biệt thân thiết với các anh chị tôi Vốn là những học trò xuất sắc của thầy Nhưng có việc về Hà Nội lò công chuyện của nhà trường, thầy ghé thăm gia đình tôi, tiện thể đón tôi cùng đi luôn. Mẹ tôi mất sớm, khi tôi lên 7 tuổi. Từ đó, tôi đã từng sống ở nhiều nơi, này với ông bà, mai với chú thiếm. Nên lần này đi xa, tôi cũng không bỡ ngỡ, lo lắng lắm. Thầy tính bảo, thầy sẽ gửi tôi vào sống cùng một nhóm mấy anh em học sinh nghèo, có những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, nên rất yêu thương gắn bó với nhau. Trong số đó, có mấy anh quen biết anh chị tôi, nên tôi càng yên tâm hơn. Con tàu bắt đầu đi vào một vùng bán sân địa. Những xóm nghèo ở rải rác mỗi nơi dầm bảy nóc nhà tường đất thấp, máy rã cũ kỹ ẩn dưới những lầm tre tơ phơ vàng hoa Những ngọn đồi đất đỏ đầy sỏi đá, những bụi sim bụi mua, những lao lách, vốn không xa lạ gì đối với tôi trong những năm tháng tản cư, ở vùng đồi núi yên thế trước đây. Xa xa, những ngọn đồi như bát úp, ngọn giống hình con rùa, ngọn giống hình con voi nằm phủ phục. Phía bên tay phải, một rặng núi dài, án ngữ nơi chân trời. Thầy tính bảo tôi, núi nèo đấy, cả thầy có 99 ngọn, sự tích hay lắm, để hôm nào thầy kể cho mà nghe. Rồi sông thương hiện ra trước mắt, còn sông thương nước chảy đôi dòng, Tôi đã từng được nghe nói đến nhiều, bây giờ đang ở ngay trước mặt tôi kia. Trên bến, dưới thuyền tấp nập, không khí làm ăn xây dựng rộn ràng lây cả sang tôi, làm tôi cũng thấy náo nứt theo. Thầy tính bảo tôi, tới nơi rồi đó, em, ta chuẩn bị xuống tàu. Tự nhiên, tôi bỗng thấy hơi ngần ngại, thoáng lo sợ, sắp tới đây tôi sẽ gặp gỡ những ai? Những ngày tới, tôi sẽ sống thế nào? Tôi thầm ước giá mình cứ được ngồi trên tàu lâu thêm chút nữa, kéo dài thêm cảm giác lâng lưng của một chuyến dạo chơi đầy thú vị. Nhưng thầy tính đã đứng lên, lấy trên giá để hành lý xuống chiếc ba lô, quàng lên vai tôi, nắm tay tôi, đi dần ra cửa tòa. Hai nhỏ Ở ga xuống, thầy tính đưa tôi về khu tập thể giáo viên của nhà trường, nơi thầy có một căn phòng nhỏ ở cuối giấy. Trước mặt khu tập thể là trường học gồm mười mấy ngôi nhà vách đất, lợp lá gồi, chạy song song với nhau, ngồi nọ cách người kia chừng 4-5 mét. Đang giờ học buổi chiều, học sinh ngồi đầy trong các lớp nhưng rất yên tĩnh, chỉ thấy vang lên tiếng các thầy cô đang giảng bài. Khu tập thể vắng tanh, tôi thầm mừng mình đến đúng vào lúc các thầy cô giáo đang lên lớp, nếu không tôi sẽ rất lúng túng trước các thầy cô giáo lạ. Chợt một người phụ nữ cao lớn, cắt tóc ngắn, đi tới. Vừa mở khóa phòng, thầy tính vừa cười, sởi lỡi. Hôm nay chị không có giờ trên lớp hả chị Kim? Tôi vừa dậy xong hai tiết đầu, thế nào, anh đi Hà Nội có được việc không? Lại có chú bé nào thế kia? Cậu thiện, em cô trọng cô Nga, học sinh nữ của trường, chị còn nhớ không? Cô Kim cười, để lộ chiếc trang khển, làm vẽ mặt cô thêm tươi và gần gũi. Nhớ, chứ sao quên được. Rồi cô quay sang tôi, vồn vã. Các anh chị có khỏe không em? Lâu quá, cô cũng chưa có dịp gặp lại cái trọng, cái ngà, thằng Hiệu. Chắc em lên đây học trường cũ của các anh chị cho tiện hả? Tôi ấp úng chưa kịp trả lời, thì thầy tính đã đỡ lời. Đúng đấy chi kia mà. Cô trọng đã trình bày mọi chuyện với anh Lê Minh, hiệu trưởng, từ mấy tháng trước rồi. Anh Lê Minh đã đồng ý. Nhưng tôi về Hà Nội... Cô trọng nhờ tôi đón thiện đi luôn. Cô kìm hỏi tôi, thiện học lớp mấy rồi? Dạ thưa cô, em học lớp 5. Vậy là vào đúng lớp cô làm chủ nhiệm, sáng mai em bắt đầu lên lớp, được chưa? Dạ, được ạ. Tôi đáp lý dí. Như chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang hỏi thầy tính. Anh tính đã thu xếp cho em nó ở đâu chưa? Thầy tính cười vui vẻ. Tôi đã tính sẵn hết rồi. Định để thiện ở với cậu Nhu, cậu Hoàng Các cậu ấy rất tốt Lại là bạn cũ Cùng lớp với cô Trọng, cô Nga Cô Kim mừng rỡ Hiện rõ ra nét mặt Thế thì yên tâm rồi Lại ở ngay gần trường, qua lại cũng tiện Chợt giọng cô thảng thốt À, mà hai thầy trò đã cơm nước gì chưa Chắc mới xuống tàu Chưa ăn gì phải không Thôi, hai thầy trò rửa rấy chân tay Rồi sang bên tôi ăn cơm luôn thể Tôi cũng đã ăn uống gì đâu Hôm nay, nhà có món rượu cua, ăn mát ruột lắm. Sau khi ăn cơm ở nhà cô Kim xong, thầy tính dẫn tôi đi gặp anh Nhu. Tôi định xách bao lô theo, nhưng thầy ngăn lại. Mình cứ sang tay không đã, em ạ. Giờ này, không biết mấy anh bên đó có nhà không? Tưởng đi đâu xa, hóa ra nhà mấy anh ở trọ ở liền kề ngay trường học. Chỉ cách một bờ rào bằng nửa, trước khi sang, để cho chắc ăn, Thầy tính đứng trên hiền nhà, gọi với sang qua hàng rào. Cậu Nhu có nhà không đấy? Ai đấy? Ai gọi Nhu đấy? Tiếng đáp lại gần như liền tức thì, cứ như là người trả lời đã chờ sẵn câu gọi từ lâu. Một anh người cao có khuôn mặt chữ điền từ trong nhà chạy ra. Tôi chật chật mình, đúng là anh Nhu rồi, anh Nhu ngày trước. ban sáng, nghe thầy tính nói, Tôi đã hơi ngờ ngợ nhưng chưa dám tin hẳn Tôi cứ nghĩ, hòa bình rồi, anh sẽ về quê. Anh Nhu cũng nhận ngay ra tôi, anh treo lên. Thiện đấy à, em lên đây bao giờ? Ai đưa em lên? Tôi chứ ai? Thầy tính cười khai khà nheo mắt, hỏi cả tôi và anh Nhu. Thế ra hai anh em đã biết nhau từ trước rồi à? Anh Nhu cũng cười. Vâng ạ, thằng thiện thì em còn lạ gì? Chị Trọng, chị Nga, anh hiểu có khỏe không em? Sao các anh chị em không lên chơi luôn thể Thầy tính nói thay tôi. Vừa mới đầu năm học, ai mà bỏ đi chơi được? Tiện tôi về Hà Nội, kéo cậu này đi theo luôn. Nhu à, thiện ở đây với bọn em được không? Được quá đi chứ ạ thầy cứ để thiện ở với chúng em. Thằng này nó hiền và ngoan lắm, từ lâu em đã rất quý nó. Thầy tính bảo tôi chạy vào nhà, lấy bao lô quần áo, rồi thầy dẫn tôi sang bên anh Nhu giọng thầy vui vẻ. Thầy trò mình phải vòng ra phía cổng chính nè mà, thật đúng là gần nhà mà xa ngõ. Ngay nhà bọn anh nhu ở trọ nhỏ xíu, chỉ có một gian hai trái, vách đất, mái rạ. Anh nhu ra tận ngoài đầu ngõ đón hai thầy trò tôi, anh vồn vã nắm vai tôi, xách chiếc ba lô giùm tôi, anh cười khôi hài, "Gớm, người thầy mảnh dẻ, còn chiếc ba lô sao mà nặng thế, về đây." Về đây ở với bọn anh. Bước vào trong nhà, hầu như chẳng có đồ đạc gì đáng kể. Anh Nhu chỉ về phía góc trái ngôi nhà, giới thiệu. Đây là giường của bà muộn, chủ nhà. Bà cụ chỉ sống có một mình, ngày ngày chăm sóc mấy sao ruộng. Bà cụ cho bốn đứa chúng em ở nhờ. Chúng em ăn ngủ gian bên này. Chiếc chổng giữa nhà vừa để tiếp khách, vừa là bàn học. Tối nào nóng quá, bọn em dựng chổng lên, giải chiếu nằm ngủ luôn. Bà cụ tốt tính lắm, coi chúng em như con. Để chiều bà cụ về, em sẽ thưa qua bà cụ một tiếng, xin phép cho thiện ở cùng với chúng em. Chắc bà cụ cũng vui lòng thôi. Thầy tính hơi sửng lại. Ờ, tôi cũng sơ suốt thật. Đáng lý ra, mình nên xin phép bà cụ trước, sau đó dẫn thiện đến, như vậy thuận hơn. Anh Nhu cười xoay xòa, trấn an thầy giáo. Không lo thầy ạ bà cụ dễ tính lắm, mộc mạc, chất phát. Em thuyết phục được ngay mà. Chợt, anh hốt hoảng kêu lên. ấy chết, em vô ý quá. Từ nãy đến giờ cứ để thầy và em thiện phải đứng. Mời thầy ngồi uống nước ạ. Anh chạy xuống bếp, mang ra mấy chiếc bát ăn cơm và chiếc ấm đất. Mặt đỏ bừng, vừa rót nước, vừa phân mua. Mong thầy thông cảm, bọn em chẳng có ấm chén gì. Nhưng nước vối thì uống lành lắm thầy ạ. Vừa uống nước, tôi vừa quan sát xung quanh. Bà chủ nhà chắc cũng nghèo. Đồ đạc ngoài chăn màn xếp ở đầu giường, chỉ còn một chiếc hầm giang nhỏ kê bên góc. Cái đó là bồ thóc, mấy thúng mũng và một chạng để thức ăn nhỏ. Giang của mấy anh còn sơ sài hơn. Quần áo chăn màn để ở góc giường, sát bái nhà, gác mấy thanh tre làm thành một cái kệ để sách vở Ở một góc nhà có giang một sợi dây mây. Trên vắt tạm bờ mấy bộ quần áo, Thầy tính lắc đầu, đừng để quần áo như thế này, nhu ạ, mũi nhiều lắm. Vâng, em đã nói mấy lần, các cậu ấy, chứng nào vẫn tật nấy. Vừa nói, anh Nhu vừa rút quần áo trên dây xuống. Anh vừa động tay vào, mấy con mũi đã vo ve bay lên. Có tiếng léo xéo ngoài ngõ, anh Nhu cười, bảo tôi. Thiện có bạn chơi rồi đấy, thằng Bảo đã đi học về. À, quên khuấy đi mất, em học lớp mấy rồi nhỉ? Lớp 5 à, vậy là vừa khéo, thằng Bảo cũng lớp 5, lớp cô Kim làm chủ nhiệm đấy. Ai nói vụng nói trộm gì vì lão mổ đấy. Tiếng thằng Bảo xe xóe ở ngoài sân. Nó chợt đứng sửng lại, mồm há hóc, khi nhận ra thầy tính ngồi trong nhà. Nó lè lưỡi, rụt cổ, vẻ lo sợ, lũi ngay ra sau nhà. Anh Nhu gọi với theo. Vào đây, Bảo. Có bạn mới, cho chú mày đây nè. Thằng Bảo khép nép. Đứng áp người vào phên cửa, người đó đậm chắc, mắt hơi hiếp, mặt rổ hoa. Làm gì mà bẻn lẻn như cô dâu mới về nhà chồng thế hở, lão mổ. Thầy tính cười sảng khoái, nói đùa. Làm quen với nhau đi, đây là bạn thiện. Anh Nhu cười phá lên. Thầy khỏi phải lo, chỉ loán một cái là chúng nó thường nhau ngay ấy mà. Bảo, rủ bạn ra ngoài chơi cho thoáng đi. Hình như chỉ chờ có thế, thằng Bảo nháy mắt. Ngoát tay ra hiệu cho tôi. Tôi còn ngần ngừ chưa dám ra, thì thầy tính đã nắm vai tôi đẩy nhẹ về phía cửa. Đi chơi với bạn cho vui, em, phải mạnh dạn lên. Vừa ra khỏi cửa, thằng Bảo đã kéo tay tôi lôi sền sệt ra ngõ, leo lên triền đê cao. Tôi hơi ngạc nhiên, vì ở đây không có sông, sao bỗng dưng lại có một con đê cao như thế này. Đúng là một con đê, chứ không phải đường cái quang. Toàn thân đê phủ kính cỏ chỉ ngoan ngoèo một lối mòn thoát ẩn, thoát hiện cho người đi bộ. Sau này tôi mới biết đó là con đê quay Phòng xa khi lũ lớn nước khỏi tràn vào thị xã. Sở dĩ tôi phải dừng lại nói hơi kỹ về con đê quay này vì nó rất đẹp. Các truyền thoai thoải phủ đầy cỏ mệnh của nó sau này sẽ là nơi chiều chiều mấy anh em tôi thường ra ngồi chơi. Có lúc Cùng nằm sóng xoài trên đó mà tán gẫu, hoặc gối đầu trên hai cánh tay, vắt chừng chữ ngủ, nằm ngửa mặt lên ngước nhìn bầu trời, có những đám mây bông xốp trôi chậm chậm. Thằng Bảo hầm hở rủ tôi, ra sân vận động đá bóng đi, còn sớm chán. Để hâm khá có được không, thầy Tính đang chờ ở nhà. Thế thì chơi tạm quanh quẩn ở đây vậy. Mày dân Hà Nội, thường chơi những trò gì? Tôi lúng túng Chưa biết trả lời ra sao, thì thằng Bảo đã tí lia. Để rồi hôm nào, tao sẽ dẫn mày đi câu, đi tác cá, đi bắt ếch. Thôi thì đủ thứ trò. À, mà mày có biết bơi không? Chúng mình sẽ ra sông thương bơi thỏa thích. Tiện lượm củi luôn thể. Thấy một đám cỏ mềm thích mắt, thằng Bảo nằm lăn ra, trong cây chuối, rồi rủ tôi làm theo. Tôi chưa mạnh dạn được như nó, nên chỉ ngồi nhìn nó biểu diễn các trò nhào lộn một cách hào hứng. Nhào lộn chán, nó nằm gian chân gian tay ra hết cỡ, mắt liêm diêm nhìn trời, giọng trở nên xa xôi. để hôm nào, tao sẽ dẫn mày về quê tao chơi. Đẹp không chê được mày ạ. Cũng gần thôi, chừng 14-15 cây số. Hai thằng vừa đi, vừa chạy đuổi nhau, chỉ mất ba tiếng đồng hồ là cùng. Thế nhé, về quê tao chơi, mày sẽ mê liền ạ. Nằm nghỉ ngợi một lát, nó ngồi nhởm dậy. Sao mày không học ở Hà Nội, lại lên đây? Mình thích học xa nhà. Lạ nhỉ, tao lại chẳng thích xa nhà một tí nào. Ở nhà, tao sướng như vua. Mẹ tao chịu hết mực. Quê tao chưa có trường cấp 2, nên tao mới phải lên đây học. Cực lắm mày ạ. Đâm chiều một thoáng, nó chép miệng. Nhưng kể ra, đi xa cũng có nhiều cái khoái. Tha hồ bay nhảy tự do. Mấy anh ở đây cũng tốt lắm. Mày mới chỉ gặp anh Nhu thôi, còn anh Hoàng, thằng Nam nữa, họ cũng sắp về cả rồi đấy. Chiều đang dần xuống, đã tắt nắng, nhưng những sớm làng ở xa tích tấp vẫn còn nhìn rõ mồm một. Không khí trong trẻo lạ thường. Ngồi trên triền đề thoáng đảng, nghe gió ù ù thổi, nhìn ra xung quanh, mọi cảnh vật thật êm đềm, lòng tôi thanh thản vô cùng. Đúng là đi xa, cũng có những điều thú vị thật. Ở Hà Nội, làm sao tôi có được những cảm xúc như thế này? Những ngày sắp tới, chắc tôi sẽ còn gặp nhiều điều bỡ ngỡ, lạ lẫm sẽ không tránh khỏi những khó khăn, vấp pháp Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy, có lẽ nhiều điều thú vị sẽ đến với tôi. Ngày đầu tiên xa nhà như thế này, kể ra cũng đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp. Giả thử, nếu tôi vẫn ở nhà, thì ngày hôm nay, Chắc cũng sẽ chỉ là một ngày mờ nhạc, giống như bao ngày khác. Nghĩ vậy, tôi thấy vui lên và yên lòng. Tôi nói với Bảo, thôi, mình vậy đi, kéo anh nhu mong. Thằng Bảo vùng ngay dậy, đắm vào lưng tôi mấy cái khá đào, rồi ù té chạy. Nó cười phá lên, vừa chạy vừa quay lại, nhăn nhó trêu tôi. Bất giác, tôi quên hết mọi ưu tư, cũng bật cười, chạy đuổi theo thằng Bảo. Ba nhỏ Khi hai chúng tôi về đến nhà thì tất cả đã có mặt đông đủ. Anh Nhu dẫn tôi đến chào bà cụ muộn. Anh vui vẻ nói Đây, em nói đây bà ạ. Nó hiền lành, chứ không nghịch phá như thằng bảo. Có gì đâu mà chú cứ phải lo. Bà cụ muộn cười mớm mém trả lời anh Nhu rồi xoay xoa bảo tôi Cháu cứ ở đây với mấy anh cho vui. Ăn mất nhiều chừ ở mất bao nhiêu. Nói rồi bà cụ quay quả bưng rổ rau và chiếc niêu nhỏ đi xuống bếp. Dáng bà hơi còng, tóc đã bạc gần hết và mặt nhăn nhẻo khắc khổ, nhưng khi bà cụ cười thì rõ ra một con người phúc hậu. Anh nhu lần lượt giới thiệu cho tôi làm quen với anh Hoàng, thằng nam. Hai người đều mỉm cười nhìn tôi đầy thiện cảm. Anh Hoàng ít nói, hiền lành, thằng nam nhỏ người nhanh thoang thoát thôi dọn cơm ăn đi tôi đã nấu xong xuôi cả rồi đấy bữa nay chỉ có rauo láo nháo nấu canh với ít lạc trang các vị ăn tạm nhé Mai đi chợ mua mấy l thịt về liên hoang gọi lại để mừng chú Thiện gia nhập hội anh Nhu vừa bơ nồi cơm ra giữa sừng vừa tươi cười nói thằng bảo thằng Nam nhanh nhão bừng mầm bừng nồi canh cùng một chồng bác đũ ra Đặt trên chổng tre đã được anh Hoàng mang đặt giữa sân. Mấy anh em người đứng, người ngồi xì xụp ăn. Anh Nhu lấy thịa xúc lạc cho tôi, giọng ái ngại. Ở với bọn anh, cực đấy em ạ. Ăn uống khăm khổ, chứ không được như ở nhà đâu. Không biết rồi em có chịu được hay không? Em chịu được ạ. Tôi nói nhỏ vừa đủ cho anh nghe. Tối hôm ấy, bên ngọn đèn bão đặt giữa chổng, mấy anh em chụm đầu ngồi học bài. Tôi chưa có gì để học, vả lại suốt buổi ngồi trên tàu, gặp gỡ người này người khác, đầu óc khá mệt mỏi, nên mới ngã lưng nằm trên giường một lát. Tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng cũng chỉ chập mắt được ít phút, tôi bừng tỉnh. Từ đó cứ thao thức, nghĩ lan màng chuyện này chuyện khác. Lần này xa nhà, tôi không tránh khỏi lo lắng vì phải sống giữa nhiều người xa lạ. Nhưng thú thật, Tôi cảm thấy vui nhiều hơn. Tôi tin những lạ lẫm ban đầu rồi sẽ nhanh chóng qua đi. Khi ấy, tôi sẽ được sống thoải mái, tha hồ học, tha hồ chơi. Gia đình tôi nói ra thì hơi buồn, nhưng quả thật, không mấy lúc được vui vẻ. sao hòa bình lặp lại, nhà tôi như khánh kiệt. Do một số điều bất ưng, bố tôi nghĩ việc, không đi làm. Mẹ kế của tôi, mà chúng tôi thường gọi là cô, Lâu nay, chị ở nhà lo việc nội trợ. Khó khăn quá, xoay ra buôn bán vặt. Lúc nấu xôi chè, lúc bán bún thang, bún riêu. Nhưng cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng, lại phải đóng cửa vì ế ẩm, vì không quen với cách làm ăn xô bồ, chập chật. Chị cả của tôi đi thanh niên xung phong, sau đó được đi học trường sư phạm. Chị thứ hai của tôi cũng bỏ học dở dàng. Do xinh xắn và có năng khiếu múa hát, Giữa lúc mấy anh chị em tôi sống quá khó khăn, nhưng một lần đoàn văn công quân đội tuyển diễn viên, chị tôi trúng tuyển và vào bộ đội từ lúc mới 15 tuổi. Hai chị tôi chỉ hưởng phụ cấp, không có lương bổng nên cũng không giúp gì được cho gia đình. Ba anh em tôi cùng với bốn em, con của cô tôi, tất cả đều đang tuổi đi học. Bố tôi, cô tôi cùng bảy đứa con sống bắp bên, không có một nguồn thu nhập nào ổn định. Tôi nhớ có một Tết Trung thu, mỗi xô hộ khẩu gia đình được mua một chiếc bánh dẻo, một chiếc bánh nướng. Vậy mà bố tôi cũng không có tiền mua, phải cho gia đình hàng xóm mua kẻo phí mất tiêu chuẩn. Nhiều hôm đi học về, đói mờ cả mắt, vậy mà mấy anh em tôi chờ mãi, chờ mãi cũng chẳng thấy ai nói gì đến cơm nước. Cô tôi mệt mỏi nằm quay mặt vào tường. Chúng tôi lặng lặng nhìn nhau, tự biết là hôm ấy nhà hết gạo. Bố tôi không có gì để đưa tiền chợ cho cô tôi. Chúng tôi phải sống không ít ngày trong cái không khí nặng nề như thế. Không có cảnh đánh chửi nhau, không có chuyện quan bác, quan đĩa. Rất ít khi to tiếng. Nhưng sao mà trầm uất Ngay từ khi 11, 12 tuổi, tôi luôn có mặc cảm là mình có tội, mình là gánh nặng của gia đình. Không tự kiếm sống được mà phải sống dựa vào bố mẹ, ăn nhờ vào chính những người thân của mình. Suốt cả những ngày niên thiếu của tôi, tôi luôn nung nấu một ao ước là mong sao lớn thật mau để được đi làm, để khỏi phải sống dựa vào gia đình. Nhà tôi ở đầu phố Khăm Thiên, đường chim bay đến ga hàng cỏ rất gần. Đêm đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì tiếng còi tàu dục giả. Hàng chục đoàn tàu vào ga rồi rời ga, hú lên những hồi còi đầy nôn nóng và náo nứt. Tôi phân biệt rất rõ tiếng lãnh lói cao vút của những con tàu cũ từ thời Pháp và tiếng trầm trầm đùng đục, điềm tĩnh của những con tàu Trung Quốc mới. Chúng gọi nhau, chúng chào đón nhau, chúng thôi thúc nhau, đi đến những miền đất xa xôi. Lòng tôi cũng bồn chồn cũng náo nứt theo chúng. Tôi cũng ao ước được bứt phá khỏi cuộc sống buồn tẻ này. Nhưng tôi còn quá nhỏ, tôi chỉ mới 13 tuổi. Biết đến bao giờ tôi mới đủ 16, 17 tuổi để được đi làm. Để khỏi phải ngong ngóng chờ đến bữa cơm mà nhiều hôm chờ đến ngang chiều cũng không thể có. Trong đêm thanh vắng, nghe tiếng còi tàu hú gọi nhau lắm khi tôi thầm ứa nước mắt. Chính vì thế, khi được lên Bắc Giang trọ học, tôi thích thú vô cùng. Bố tôi lo tôi còn nhỏ đã phải xa nhà sống một mình, nhưng rồi vẫn bằng lòng để tôi đi. Có lẽ một phần cũng vì bố tôi gặp quá nhiều khó khăn, có muốn giữ tôi ở lại cũng không có điều kiện. Thầy tính hứa hẹn sẽ đề nghị nhà trường cấp cho tôi một suốt học bổng. Bố tôi vay ở đầu đó được 20 đồng bạc đưa cho tôi, bảo đó là tiền ăn của tháng tới và tiền sách vở đầu năm học. Hàng tháng, bố tôi sẽ cố gửi đều lên cho tôi mỗi tháng 10 đồng. Thầy tính nói vậy cũng tạm đủ. BỐN nhỏ Sáng nào, anh Nhu, anh Hoàng cũng dậy sớm để đi làm. Các anh học buổi chiều, bài vở cho ngày hôm sau, các anh dồn hết vào buổi tối. Sáng sáng, các anh đi làm phụ thơ hồ để lấy tiền ăn học. Hầu như gia đình hoàn toàn không phải chu cấp gì cho các anh. Trong một bữa cơm tối, anh Nhu bảo, mấy anh cũng chỉ gắng làm thêm trong năm học lớp 9 này. Cốt sao có đủ tiền ăn, và dư ra một ít dành cho năm sau. Còn sang năm lớp 10 thì phải toàn tâm toàn ý vào việc học để cuối năm còn thi tốt nghiệp phổ thông và thi đại học. Thằng Nam học lớp 6. Tôi và Bảo lớp 5. Cả ba đứa đều học buổi sáng. Nhờ học so le như vậy nên việc phân công nấu nướng, quét dọn rất thuận tiện. Các anh dạy từ khi bọn tôi còn đang ngủ lăng ngủ lóc. Các anh nấu nướng xong, ăn vội ăn vàng rồi đi làm Cơm canh để phần lại cho chúng tôi ăn sao, gọi là để phần cho sang, chứ thực ra bữa cơm của chúng tôi rất đạm bạc, thường chỉ có rau muống hoặc rau cải luộc. để muối riền hoặc hôm nào sang hơn là muối vừng trộn loán thoáng, ít mảnh lạc. Buổi chiều đến lượt mấy thằng nhóc chúng tôi nấu, thường buổi chiều bao giờ bữa cơm cũng thú vị hơn vì có mặt đông đủ mấy anh em, chứ thức ăn thì cũng không có gì hơn buổi sáng. Ăn uống khăm khổ, ở chật chội, đàn đớm tôn mù. Nói chung mọi thứ đều kém xa Hà Nội, nhưng tôi thấy thanh thản vô cùng. Lớp tôi là lớp 5A, do cô Kim làm chủ nhiệm. Cô biết khá rõ hoàn cảnh gia đình tôi. Các anh chị tôi trước đây cũng đều là những học sinh có một số mặt nổi bật trong nhà trường. Tôi thường nghe mọi người, cả các anh chị học sinh những lớp lớn và một số thầy cô giáo ca ngợi chị Trọng, chị cả của tôi Là một cán bộ, hiệu đoàn học sinh rất năng nổ, dễ trang hòa, có sức cuốn hút lớn đối với mọi người, được cả trường yêu quý. Uy tín của các anh chị tôi rất thuận lợi cho tôi. Thêm nữa, tôi học vào loại giỏi, mặt mũi lại sáng sủa, dáng thư sinh hiền lành, nên được các thầy cô và bạn bè có cảm tình. Đặc biệt, thầy luyến dạy môn văn rất yêu quý tôi. Những bài luận tôi làm, hầu như bài nào thầy cũng cho 5 điểm điểm cao nhất và thầy đem ra đọc cho cả lớp nghe chính tôi nhiều khi cũng tự thấy thầy khen tôi quá mức thầy quá yêu tôi nên hơi thiên vị nhưng tôi vô cùng biết ơn thầy có lẽ thầy là người đầu tiên khuyến khích tôi cổ vũ tôi một cách cuồngệt để tôi mạnh dạn bước những bước đầu tiên đi vào con đường văn học chính những tình cảm yêu thương của các thầy cô giáo và bạn bè đã làm cho tôi mỗi ngày một gắn bó hơn với cái tập thể nhỏ bé của mấy anh em tôi. Đặc biệt, tôi rất thích thằng Bảo. Nó là một thằng sống đầy tình cảm. Nhà nó ở nông thôn, mẹ và mấy anh chị đều làm truộn. Bố nó làm cán bộ ở tì giáo dục, nên cho nó lên đây trọ học. Nó lớn hơn tôi một tuổi, nhưng to con, da ngâm đen, tay chân sang chắc. Nó luôn tự nhận nó là anh tôi. Hãy có đứa nào va chạm với tôi chút xíu, Nó liền nhảy bổ đến, sừng sổ. Có chuyện gì đấy? Đứa nào động đến em tao đấy? Đi đâu, nó cũng đi cùng tôi. Tôi thì mảnh vẽ, trắng trẻo, có phần nhút nhát. Còn nó thì đậm chắc, và bánh mật, bước đi huỳnh huỳnh, ăn nói bậm trợn. Có người nói đùa, nó là vệ sĩ của tôi. Nó không bực tức, trái lại. Còn hoa tay muối chân, đi mấy đường quyền, tỏ ra rất đắc ý. Bảo thường hay kể chuyện về quê nó. Cứ theo lời nó kể, thì quê nó phải đẹp và loại nhất nhì thế giới. Đầu làng có hồ sen rộng đến hàng mấy mẫu. Mùa sen nở, suốt đêm dân làng đắm mình trong hương sen thơm. Trước khi vào làng, phải qua một bãi hoang, có nhiều gò đóng và những bụi dứa dại. Đó là dàn sơn riêng biệt của lũ trẻ chăn trâu. Đặc biệt, trên một gò cao, có một mỡm đá bị chém làm đôi. Hai nửa vẫn còn nằm cạnh nhau, mảnh lớn có một lỗ sâu hung hút, đổ bao nhiêu nước xuống cũng không đủ. Tục truyền rằng, từ xa xưa, đấy là nơi trú ngụ của một đàn gà mẹ con bằng vàng trồng. Đêm đêm, vào những giờ khắc yên tĩnh, vắng lặng nhất, từ trong hang, gà mẹ dẫn bây gà con ra trong chơi kiếm ăn. Những con gà con vàng ống lung linh kỳ ảo. Túc túc tục tục về quanh, Hào quang bao phủ quanh chúng, sáng rực cả xung quanh. Vào những lúc như thế, bọn trẻ trong làng rủ nhau chạy ra xem. Phải tuyệt đối im lặng, không được cười nói, không được gây ra tiếng động. Phải đứng nấp từ xa, nín thở, ngắm nhìn đàn gà nhẫn nhơ dạo chơi. Đàn yên đang lành, dân làng đang tự hào việc quê mình. Có một diễm phút như thế, chợt một lão phù thủy ở đầu xuất hiện. Lão muốn bắt đàn gà vàng. Một đêm kia, lão phục sẵn gần mẫm đá. Chờ cho đàn gà mẹ con dẫn nhau ra thật xa, lão mới một tay cầm chiếc túi lớn. Miệng túi mở toàn hoát sẵn, tay kia cầm thanh kiếm sắt, rượt đuổi đàn gà. Đàn gà chạy tán loạn, lão cố hết sức mà không lùa bắt được con nào. Cuối cùng, gà mẹ dẫn bay gà con quay vòng trở lại, chạy tuốt vào trong hang. Cả một luồng ánh sáng vàng rực, Hùng hút, hung hút, tuồn vào hang tối. Lão phù thủy tức điên, lòng lộn vung kiếm, chém, nhưng không kịp. Lưỡi kiếm tué lửa, mẫm đá bị sẻ làm đôi, dấu tích còn mãi đến tận bây giờ. Thằng Bảo còn kể nhiều chuyện thú vị khác, làm tôi mê bẩn. Nó rủ tôi hôm nào, được nghỉ học hai ba ngày, hai đứa sẽ về quê nó chơi. Tôi cũng náo nứt, muốn tận mắt nhìn thấy làng quê của nó. Và biết đâu Duyên May lại đến với tôi, tôi được gặp lại đàn gà vàng kỳ lạ. Thấy tôi có vẻ thích thú lắng nghe những chuyện làng quê của nó. Thằng Bảo càng phỏng mũi, hàng hái kể cho tôi nghe nhiều hơn. Có thể nói, nó có cả một kho những chuyện về quê nó, về sự tích ngọn núi này, chiếc đầm nọ, cánh đồng kia. Đặc biệt, chuyện về ma thì vô thiên lũng. Nhiều chuyện làm cho tôi sợ, nhưng vẫn hiếu kỳ muốn nghe. Nó bảo... Thời bây giờ Tân tiếng mà bỏ đi đâu hết chứ thời trước mà nhan nhãn mẹ nó đã gặp mà nhiều lần mà hay nhát mẹ nó trêu chọc mẹ nó cho vui có lần mẹ nó đi bắt qua gần hết buổi chẳng được con nào trời chiều đến Quảng đồng gần b tha ma bỗng nhiên của đầu bò ra lỡm ngỗm khắp bờ ruộng mẹ nó chỉ việc nhanh tay chợp lấy nhónn cái đã được đầy một giỏ về nhà hấn hở đổ cua ra chiếc an, thì trời ơi, toàn sỏi là sỏi. Ông ngoại nó bực lắm, biết là mà nhát mẹ nó, liền cho đống sỏi đó lên chảo rang. Thế là tiếng kêu ai oái, vàng khắp nhà, mà không chịu được lửa nóng, cuốn quýt lại như tế sao, vàng xin thà tội chết. Lại một lần khác, giữa đêm mưa gió đùng đùng, cả nhà nó nằm yên trên giường. Mấy người lớn làm rầm Cầu khấn, mong sao mưa bão nhanh chóng qua đi, bỗng thấy hàng loạt sỏi đá ném tới tấp vào cánh cửa. Cửa vẫn đóng kính, mà chẳng hiểu sao sỏi đá vẫn lọt được vào trong nhà. Ông ngoại thằng bảo mới đốt lửa lên, vứt hết sỏi đá vào lửa, tiếng vàng xinh thảm thiết đến trợ người. Thì ra, bọn ma thấy mưa gió to lớn, muốn rủ nhà vào nhà tránh rét. Sáng hôm sau, lại tuyệt nhiên chẳng thấy đám sỏi đá ấy đâu nữa. Những chuyện nó kể chẳng biết thật hư thế nào. Tôi nghĩ là nó nghe kể lại những chuyện sửa chuyện xưa. Nhưng để tăng tính thuyết phục, làm cho tôi phải tin hoàn toàn. Nó đã gán cho mẹ nó, ông ngoại nó từng tham dự vào các sự việc đó. Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn không cưỡng nổi lòng ham muốn nghe nó kể. Càng nghe, tôi càng thèm có được một vùng quê như nó quá. Bảo đã được sống ở quê suốt cả thời thơ ấu, nên nó có nhiều kỷ niệm về quê mình. Còn tôi, xa quê từ lúc lên 4, lên 5 tuổi, tôi nhớ rất ít hình ảnh về quê gốc của mình. Quê tôi ở thị xã Hải Dương, giờ nhớ lại chỉ thấy thắp thoáng những kỷ niệm rời rạc, không rõ nét, lúc hư lúc thực tất cả như ẩn hiện qua một lớp sương mờ đục, lúc đậm, lúc nhạt. Nhưng đặc biệt, có một hình ảnh rõ nhất mà tôi còn hình dung ra được là ngôi nhà của bố mẹ tôi. Đó là một ngôi biệt thự khá lớn. Phía trước có cổng sắt, có tường xây lửng. Phía trên là hàng sông sắt màu xanh lá cây, có dạng antigone, bò lan cuốn kích. Với những chùm hoa li ti màu hồng phấn, phơ phất đung đưa, gợi một vẻ gì đó rất quý phái. Sau cổng là một khu vườn rộng. Chính giữa vườn, một bồn hoa lớn hình tròn. Có bờ cỏ tóc tiên viên quanh, ôm lấy một bụi tường vi xâm xòa, bồng bền những chùm hoa nhẹ bỗng sơm xớp như những đám bọct xà phòng màu hồng tươi hai bên b hoa là hai con đường lớn chải sỏi c cụi thoai thoải cao d lên dẫn đến tiên sẵn ngôi nhà nên nhà cao vừa khẳng lên nhà có nhiều phòng có hành lang rộng bao quanh phía sau tòa nhà chính là một dãy nhà phụ thấp nhỏ hơn bên phải ngôi nhà có bể nước chứa nước mưa dự trữ kế đó là một cây ngọc lan lớn và một dàn hoa móng trồng. Phía trước ngôi nhà, bên tay trái, sát lối đi là một cây hoàng lan rất lớn, thân cây lực lưỡng, đen thẳm, nhưng những cành phụ lại mảnh dẻ, thước tha, luôn đung đưa xào sạc trong gió, với những cụm lá dày xanh mướt, xen kẽ những bông hoa cánh dài vàng tươi. Có những buổi, mấy anh chị em tôi họ hát, đuổi theo nhau, chạy vòng quanh cây hoàng lan, nhặt hoa rơi. Cứ sao mỗi trận gió, từ trên cao lã tả rụng xuống những bông hoa chính vàng, chúng tôi dàn tay đón bắt, miệng hò treo, những đôi chân cuốn quýt vấp ngã và những khuôn mặt đỏ bừng nhảy nhại mồ hôi đầy phấn khích. Hai chị tôi đem ngâm những bông hoa vào Âu nước, bảo rằng chỉ một lát sau chúng sẽ biến thành thứ nước hoa hảo hạng mà người lớn thường dùng. Hai chị tôi thi nhau vóc từng vóc nước hoa tự tạo vả lên mặt, bồi lên tóc, tắm tắt khen, nước hoa sao mà thơm đến thế. Tôi chúi đầu vào âu nước lã, cố hít lấy hít để, nhưng chẳng thấy mùi vị gì ngoài cái mùi ngai ngái nhàng nhạt. Nhưng trước sự ca tụng nồng nhiệt của hai chị, và nhất là trước sự hâm hở, vốc nước lã lên đầu tóc tôi, thì nhào trang điểm của hai chị, tôi sinh ra hoang mang, hoài nghi về khiếu thẩm định mùi vị của mình. Chẳng biết mùi vị thực hư ra sao, chỉ thấy thứ nước hoa quý giá đó có nguy cơ sắp cạn kiệt vì sự chi dùng quá hào phóng của hai chị. Tôi cũng lăn xả vào, nhúng cả hai tay vào âu, vóc nước vả lên mặt, xoa lên cổ, lên ngực, ướt đẫm cả hai vạt áo. Lần đó tôi bị ốm, nhưng sợ không dám nói. Toàn thân tôi nóng ràng, có lúc lại rùng mình ớn lạnh, Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, tôi chật nhận ra mùi hoàng lang dịu ngọt cuốn quýt quanh mình. Lúc này tôi mới thấy nước hoa của hai chị tôi thơm thật là thơm. Mãi sao tôi mới biết, mùi thơm bao bọc quanh tôi ấy chính là tỏa ra từ một bông hoàng lang đã vô tình rơi vào túi áo ngực của tôi trong lúc tôi lon toan chạy vòng quanh gốc cây để đón bắt những bông hoa thả xuống từ trên cao. Về quê chính Hải Dương... Tôi chỉ nhớ nhất chuyện ấy vào cái buổi sáng cuối cùng, gia đình tôi từ giả quê nhà đi tảng cư, mà sau này có dịp tôi sẽ kể lại. Tôi không có được nhiều kỷ niệm như thằng Bảo. Ngoài thằng Bảo, người tôi đặc biệt yêu quý là anh Nhu. Anh là bạn học cùng lớp với chị hai tôi từ năm 1952, khi còn đang kháng chiến chống Pháp. Trường Ngô Sĩ Liên của chúng tôi là một trong số 3 bốn trường trung học có tiếng trong thời kháng chiến quê anh Nhu ở gia lương Bắc Ninh lúc đó nằm trong vùng tạm bị địch chiếm đóng anh trốn nhà ra vùng tự do lên yên thế học tôi biết anh từ hồi đó rất mến anh nhưng anh học trung học tôi học cấp một trường làng không mấy lúc được gần nhau tôi chưa được ở trọ cùng một nhà với anh như hiện nay tính anh Hiền Hòa điềm tĩnh rất dễ gần Do quang biết các anh chị tôi, nên anh đối với tôi có phần thân tình hơn đối với những bạn khác. Tiền nông, tôi giao hết cho anh giữ hộ. Cần đóng góp gì, anh đều tự động đóng thay tôi. Anh quan tâm tôi, từ việc học hành, ăn ở, đến cả việc ngủ nghê, tắm rửa. Anh thực sự là một người anh ruột thịt của tôi. Chính nhờ có anh, mà tôi rất yên tâm khi phải sống xa già. Tôi mau chóng hòa nhập được vào cuộc sống mới. Khác khá nhiều, so với cuộc sống của gia đình tôi lâu nay.